Anh em lâu ngày tái ngộ, Hoàng Tiến nói toạc cho em biết ý định của mình về cả mặt kinh tế lẫn chính trị. Hoàng Tần nhìn Hoàng Tiến tội nghiệp, vì gã thấy rõ ông anh mình quá ngây ngô, chẳng hiểu gì về tình hình trong nước. Bài học Thiên An Môn vừa mới xảy ra bên nước láng giềng, Hoàng Tiến rồi chăng? Chính quyền Ba Lan sụp đổ vì dân chúng đòi biểu tình, điều đó thì đúng, nhưng Âu châu thì khác hẳn Á châu. Trung Quốc dám cho xe tăng lao vào đám đông cán chết cả ngàn người để từ đó dập tắt mọi toan tính biểu tình, thì Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng làm như vậy. Thành ra quần chúng không phải là lực lượng mà đảng lo ngại như Hoàng Tiến phán đoán. Hoàng Tần nghiêm nghị bảo anh bằng giọng vừa tha thiết, vừa cứng rắn như một lời cảnh cáo. Chính sách của nhà nước ta hiện nay là động viên Việt kèo đầu tư góp phần xây dựng Tổ quốc. Anh mang vốn về hoặc mang kiến thức chuyên ngành về tiếp thu ở hải ngoại. Để đóng góp cho đất nước trong thời kỳ đổi mới, thì đảng và nhà nước nhiệt đệt hoan nghênh. Ngoài ra, các vấn đề linh tinh khác xin anh đừng có dúng vào. Hoàng Tiến chớp mắt ngồi yên. Tuy vậy, để chiều ý Hoàng Tiến, thằng em cũng dẫn ông đi giới thiệu lanh quanh những nhân vật chẳng quan trọng chút nào. Trong số những khuôn mặt mà Hoàng Tần tạo cơ hội để anh mình tiếp xúc, có một người đáng chú ý hơn cả là Mỹ Đào, mà Hoàng Tần Long Trọng Tán Dương là một nhà văn nữ gốc Hà Nội. Chuyên viết kịch bản cho những đoàn kịch nói Và xưởng phim chuyện Trong giai đoạn cởi trói văn nghệ Tuổi mới khoảng 36 Lại bám sát thời trang Sài Gòn Đang lúc nới lỏng Đào tạo được cho mình cái bề ngoài khá lôi cuốn Vừa ra vẻ trí thức Lại vừa có nét sân chơi Khiến Hoàng Tiến vừa gặp lần đầu Đã như thỏi kim loại Bị sức hút mãnh liệt của nam châm Vốn là một trí thức nửa mùa Tuổi lại đã sấp xỉ ngũ tuần Hoàng Tiến thấy mình như trẻ hẳn lạc vị gặp chúng băng tần, đàm đạo chuyện văn chương với Đào Bãi không chán, đào xem chữ cũng mến ông lắm, đánh giá người hải ngoại rất cao, khiến ông có cảm tưởng là ông cao thật. Ông muốn xe đưa đào đi thăm viếng những thành phố du lịch, nhìn ngắm vẻ đẹp bao la của đất nước mà những năm chiến tranh trước đây đã che kín hết tầm mắt của ông. Hành trình về thăm nhà của Hoàng Tiến với bao nhiêu dự tính về đầu tư kinh tế cũng như chính trị bỗng tiêu tan hết. Để chỉ còn biết tận hưởng tình yêu mới Bên người đẹp Bắc Kỳ rất chú đáo với ông Trong từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói Khác hẳn Hồng Người vợ 20 năm bây giờ Đang trở thành một bóng mờ trong trí hông Tuy thế Để Hồng khỏi nghi ngờ Hoàng Tiến không ở lâu trong nước Ông chịu khó đi đi về về Vừa để báo cáo tình hình đầu tư cho Hồng biết Vừa để xoay sở Kiếm thêm tiền Mang sang cung phụng đạo bởi hai người đã thề non hẹn biển, tính chuyện lâu dài. Một hôm, trong khách sạn hạng sang, đào hỏi Hoàng Tiến, Anh ạ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net